Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Thu Huệ tiếp tục gửi tới các bạn tập 2 của bộ truyện này. mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không đụng mặt thì thôi, đã đụng mặt thế này không thể không chào hỏi. Người đàn ông kia mời chúng tôi sang bàn của Dương để uống vài ly xã giao. Thế nhưng còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy Dương cầm ly rượu đi về phía chúng tôi. Những bước chân vững vàng trông rất cao cao tại thượng. Thấy vậy, Minh Châu cũng liền bước theo sau. Trùng hợp sao, Dương ngồi ngay vị trí đối diện tôi. Người đàn ông kia chủ động cầm chai rượu, rót vào ly của hai người. Hôm nay, tôi thật may mắn khi được gặp hai sếp ở đây. Tôi xin được kính mời hai sếp một đi. Nói xong, ông ta quay sang rót tới ly của Minh Châu. Dương thấy vậy liền ngăn lại. Cứ uống nước cam là được rồi. Minh Châu nhìn Dương, Nở ra nụ cười hạnh phúc nói Xin lỗi anh Tần Tôi không uống được rượu Người đàn ông cười cười rồi quay sang tôi Tôi cười nhạt bảo Tôi cũng không uống được rượu Thế là ba người đàn ông cũng ly với nhau Người nào người đấy tiểu lượng khá tốt Nên dù uống vài ly Nhưng sắc mặt cũng không xi si nhê gì Một lát sau Thì người đàn ông có việc phải đi trước Trên bàn ăn lúc này chỉ còn bốn người chúng tôi Bình Châu lên tiếng hỏi Anh Hưng với Hải Vân có thường xuyên đến đây ăn không? Anh thì hay tới nhưng Vân từ mới về nước nên lần đầu tiên tới. Vậy à? Em và anh Dương cũng thường xuyên tới đây, đi rất nhiều nhà hàng rồi mới tiền được nhà hàng hợp khẩu vị. Anh Dương nhà em kén ăn lắm. Nói xong, Minh Châu ngước mắt nhìn Dương, ánh mắt cô ấy như đông đầy nước, giọng nói có phần lưỡng lự. Nhiều lúc em còn nghĩ anh kén ăn thế này, sau này em phải đi học thêm một khóa nấu ăn mới được. Thương ở bên này thấy vậy cũng quay sang bảo tôi Anh không kén ăn như chú nhỏ của em đâu Sau này miễn là đồ em nấu Con là cám lợn anh cũng thấy ngon Tôi nhú mày đang định đáp Ai thèm nấu cho anh Thì chợt bên ngoài cửa sáng rực lên Rồi tiếng gieo hòa của mọi người vang lên Thì ra là màn cầu hôn bằng đôn show Chúng tôi ngồi ngay bên cạnh ô cửa sổ Nên lại càng nhìn rõ Tôi nghe được tiếng Minh Châu nói nhỏ với Dương Đẹp quá sau này em cũng muốn anh cầu hôn em như vậy. chẳng hiểu sao khi nghe vậy, trước mắt tôi như hiện ra cảnh tượng dương cầu hôn minh châu. trong lòng bỗng chốc như cắm cả một hàng gai nhỏ. thực ra tôi không thể không thừa nhận, minh châu có khí chất, có địa vị, đứng bên cạnh anh rất đẹp đôi, giống như hai người sinh ra dành cho nhau vậy. thế nhưng tôi vẫn không thể xua đi được cảm giác nhức nhối từ trong xương cốt để bình thản chúc phúc cho hai người. có lẽ tôi cần thời gian, rất dài. Sau khi màn cầu hôn của nam nữ chính thức kết thúc tốt đẹp, chúng tôi tiếp tục bữa ăn. Như từ lúc ấy trở đi, tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống, nuốt thứ gì cũng không thấy miệng có khẩu vị. Tới 9 rưỡi thì bữa ăn kết thúc. Sau khi Dương và Minh Châu đi khỏi, tôi lấy cớ Hưng đã uống nhiều rượu nên tự bắt xe đi về. Lúc tôi vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi đến. Giọng mẹ từ trong điện thoại phát ra nghe vẻ rất vui. Con muốn đi ăn tối với cậu Hưng đấy hả Anh ta nói cho mẹ biết à Hay mẹ cho người theo dõi con vậy Hưng bảo nói rất vui Khi được đi ăn tối với con đấy Con cố gắng dành nhiều thời gian cho cậu ấy nhé Mẹ tin lâu dần con cũng sẽ có tình cảm với cậu ấy thôi Mẹ đừng có tốn công vô ích nữa Con sẽ không lấy người như anh ta đâu Hải Vân à Con nói như vậy Lỡ cậu Hưng nghe được thì sao Người như cậu ấy tốt như vậy ưu tú như vậy Con còn muốn thế nào nữa Con mang ta không hợp nhau đâu mẹ Con lớn rồi, con có quyền tự quyết định cuộc sống của mình Con sẽ lấy người mà mình yêu Xin mẹ đừng ép con Mẹ tôi vừa định trả lời Thì tôi lại nói tiếp Hôm nay con hơi mệt, con ngủ trước đây ạ Con chào mẹ Tắt máy xong, tôi đi thẳng vào nhà tắm Tắm rửa thay đồ Xong thì leo lên giường ngủ Cả một ngày đi làm mệt mỏi Nên rất nhanh tôi liền chìm vào trong giấc ngủ Có điều đêm ấy tôi lại mơ về giương mơ về những kỷ niệm đã qua của chúng tôi Đến khi tỉnh giấc Chợt thấy khóe mắt hơi ươn ướt Rồi không sao ngủ tiếp được nữa Sáng hôm sau tôi đi làm Vừa bước vào cửa thang máy Đã thấy nhân đứng ở đó Tôi gật đầu chào anh ta theo phép lịch sử Nhưng vẻ mặt của anh ta nhảm chán Không thèm nhìn tôi Khi đi vào trong thang máy Tự nhiên anh ta bảo Đi làm sớm thế Tính lấy lòng chú tôi à Tôi giờ tôi đi làm thôi cần gì phải lấy lòng của ai? tôi nghe nói cô đang bắt đầu hẹn hò với con trai của tập đoàn an nam. tôi còn chưa kịp trả lời, thằng ta nói tiếp nể tình cô là đứa em hờ trên danh nghĩa của tôi. tôi khuyên cô tốt nhất là cô bỏ qua luôn cái bước hẹn hò đi. kết hôn càng sớm càng tốt để củng cố vị thế của mẹ cô. Chứ sau này ông nội của tôi ra là tập đoàn cho chú dương ấy toàn quyền quản lý. thì cô biết việc đầu tiên chú tôi làm là gì không? Nói tới đây, anh ta nhách môi cười nhạt Rồi nói nhỏ vào tay của tôi Là sút mẹ cô ra khỏi tập đoàn đấy Lúc đấy Thiên Nga lại trở về vị trí ban đầu là cóc kẻ thôi Lời anh ta vừa rứt Thì tiếng tinh vang lên Cửa thang máy mở ra Anh ta bước đi với nụ cười ngạo nghễ và miệng mai Tôi không muốn quan tâm tới lời anh ta nói Nhưng khi nghĩ đến Lời của nói của chị Thanh hôm trước Thì có thể cho thấy Anh ta và mẹ của tôi Giống như kẻ thù không đội trời chung Vậy vì đâu mà hai người trở nên như vậy càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy Lòng dối như tơ vò Nên buổi sáng hôm ấy tôi cũng không thể tập trung vào công việc Buổi trưa Lúc mọi người đi ăn trưa Thì tôi ở lại phòng làm bù thời gian Sau nhãn ban sáng Buổi chiều tôi đem báo cáo nộp cho Dương Lúc vào phòng thấy anh đang đứng nghe điện thoại Tôi đứng chờ một lát Thì thấy anh ra ám hiệu Chỉ tôi ra ghế ngồi Sau khi anh kết thúc cuộc gọi Anh chợt bảo tôi trên bàn có bánh và nước tôi không thích ăn đồ ngọt có ăn được thì ăn không thể vất đi hổ tôi tôi nhìn xương và ánh mắt kỳ lạ biết rõ mình không thích ăn đồ ngọt còn muốn làm gì hoặc cũng có thể là minh châu mua cho anh mà thôi mà kệ bánh ở đâu có thì cũng đúng lúc tôi đang đói sáng giờ cũng chưa bỏ gì vào bụng nên liền đáp vâng vậy để cháu ăn cho à nói xong tôi không khách sáo mà cầm bánh lên ăn cốc trà đào vẫn còn ấm nóng Giống như là vừa mới mua về Vị bánh vừa vặn không quá ngọt Tôi thấy vậy mới bảo anh Bánh không bị ngọt quá đâu Chú ăn thử không Dương lạnh lùng đáp Không Không ăn thì thôi Tôi không để ý tới anh nữa Vừa ăn vừa uống cho đến khi no rồi Mới cầm báo cáo đi tới chỗ của Dương Chú xem báo cáo này được chưa ạ Dương ngẩng đầu lên nhìn tôi Hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại rồi bảo Lớn rồi mà còn ăn uống cứ như tại đây anh trở dừng lại không nói nữa rút tờ giấy ăn trên bàn đưa cho tôi đừng để ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty lúc ấy tôi mới biết hóa ra vừa nãy trong lúc ăn bánh bánh có phủ một lớp sô cô -la. tôi không cẩn thận làm nhen sô cô ở khóe môi mà vẻ mặt của anh khi ấy không khác gì ngày xưa là bao cằn nhằn tôi mỗi khi tôi ăn uống không cẩn thận nhưng ánh mắt của anh lại mang sao sự ân cần dù bị mắng như trong lòng của tôi này ra một niềm vui khó tả Tôi ngại ngùng đáp Cháu sẽ để ý hơn ạ Để báo cáo ở đây lát tôi xem Dạ vâng Mấy ngày tiếp theo trôi qua Thoát cái tôi làm việc cho Dương được chục ngày Sau chục ngày làm việc Tôi mới hiểu rõ vì sao Sau 8 năm anh lại thành công như vậy Anh là người ham mê công việc Mà tôi chưa từng gặp Hàng ngày khi tôi đến công ty Đã thấy anh ngồi trước máy tính Khi tôi ra về anh vẫn miệt mài làm việc Đương nhiên trước một người sếp như vậy Tôi cũng không thể sao nhãn Phải cố gắng tập trung làm thật tốt những việc được sao Có một hôm Dương đi công tác dưới Hải Dương Tôi đang ngồi làm việc Thì chị Thanh đi tới Về mặt cứ như là trao người cảnh cây và hỏi Sếp Dương đâu em Dạ sếp vừa xuống Hải Dương rồi sáng rồi chị Có chuyện gì không chị Dưới showroom đang có một khách hàng nặng nặng đòi gặp sếp Dương Cô ta nói là em vợ của sếp Nên cũng chẳng ai sẵn thất lễ với cô ta Chị sang xem Sếp có ở đây không Không thì xuống giải quyết Mà sếp lại không có ở đây Thì không biết sao bây giờ Cô ta nói rằng Nếu không gặp được sếp Thì cô ta không đi Nghe vậy tôi khẽ nhíu mày Không nghĩ một người như Minh Châu Lại có người em oái oăm như vậy Mà Dương không có ở đây Tôi là thư ký của anh Tất nhiên chuyện này Phải đành ra mặt để giải quyết thay anh Tôi bảo chị Thanh Đem xuống xem thế nào Ừ Thế chị với mày cùng đi Lúc chúng tôi bước xuống tới cửa showroom Đã nghe thấy giọng nói oang oang vang lên Tôi nói rồi Tôi là em vợ của sếp tổng mấy người Tôi sẽ không làm việc với ai Tôi cần nói chuyện với anh Dương Để xem lúc ấy Các người có bị sa thải cả lũ không Quản lý showroom thấy tôi và chị Thanh bước đến May quá hai người tới rồi Có chuyện gì vậy chị Khách hàng này Hôm qua có đến showroom mua một chiếc nhẫn Nhưng ngày hôm nay Cô ta đến bán lại với lý do là không ưng nữa Chờ bộ sưu tập trang sức mới ra Sẽ mua cả bộ Bọn chị cũng đã đồng ý thu mua lại Theo chính sách của công ty đưa ra Nhưng mà cô ta không đồng ý Cô ta nói rằng là mình còn chưa sử dụng Và cô ta là em vợ của sếp Dương Nên phải có chế độ riêng cho cô ta Bọn chị cũng chẳng biết phải giải quyết sao nữa Vì cô ta là khách hàng và là người quen của sếp Dương Mà bây giờ cô ta cứ ẩm mỹ ở đây Ảnh hưởng tới việc kinh doanh Thư ký Vân Em lên làm với sếp Dương được không? thử ra Trong lúc từ văn phòng xuống đây tôi có gọi cho Dương Hai Cuộc Nhưng không thấy anh nghe máy Có lẽ là anh đang bận gì đó Tôi bảo Cô tên là gì ạ Để em ra nói chuyện với cô ta Cô ta tên là Lệ Tôi gật đầu rồi bình tĩnh bước đến trước mặt của cô ta Xin chào cô Lệ sếp Dương đang đi công tác Tôi xin phép được thay xếp Giải quyết vấn đề của cô Cô ta nghe vậy liền ước mắt lên nhìn tôi một lượt từ đầu xuống dưới chân Với ánh mắt khinh thường rồi đáp Cô là ai? Biết gì mà đòi giải quyết vấn đề của tôi? Tôi là Hải Vân, là thư ký của xếp Dương. À, họ ra là đứa con riêng của mẹ cô mới nhặt về nhà anh Dương à? Nói đến đây, cô ta khẽ nhách môi, nở ra một nụ cười mỉa mai rồi vinh váo nói tiếp. Nếu là cháu hờ của anh Dương ấy, thì chắc cô cũng biết chị Minh Châu và sắp cưới của anh Dương chứ nhỉ? Tôi nói cho cô biết này, tôi là em họ của chị Minh Châu, tức là em vợ của anh Dương ấy. Cô biết điều thì cư xử cho tử tế vào Không thì sau này Đừng hỏi tại sao lại bị tống cổ ra đường nhé Tôi bình tĩnh đáp lại Và nhấn mạnh một số câu Để cô ta biết Dù là người quen của Dương Thì cũng phải tuân thủ theo chính sách của công ty đưa ra Tôi vẫn đang dùng sự tử tế Của một nhân viên công ty Đối đái với khách hàng là cô đây Tôi nghĩ là cô chưa hiểu chế độ thu đổi công ty chúng tôi Tôi xin được phổ biến lại cho cô hiểu này Sau khi mà cô mua sản phẩm Bên công ty chúng tôi xong Mà cô có nhu cầu muốn đổi một cái vỏ trang sức lớn hơn Thì cái mẫu trang sức ấy sẽ trừ 15% Và cô muốn bán lại thì sẽ trừ 20% Còn với viên chủ Nếu cô muốn đổi từ viên nhỏ lên viên lớn Thì sẽ không bị mất phí Nếu cô muốn bán lại thì trừ 5% Tôi vừa dứt lời thì giọng cô ta khó chịu đáp Cô tưởng đây là lần đầu tiên tôi mua kim cương à Mà cô phải phổ biến chế độ thu đổi với tôi các tôi đang nói ở đây Là sản phẩm này tôi mới mua hôm qua Tôi chưa hề sử dụng Và tôi là người nhà của anh Dương nên cần có một chế độ riêng Các cô làm như vậy Chính là không tôn trọng tôi Nếu mà chúng tôi không tôn trọng cô Thì chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh đứng đây Nói chuyện với cô thế này được Và nếu cô là người chơi kim cương sành sỏi Chắc hẳn cô sẽ biết rõ hơn ai hết Khi mua kim cương Chỉ cần bước ra khỏi cửa hàng Quay lại bán đã bị trừ 5% rồi Bây giờ nếu cô còn muốn bán lại Tôi sẽ thu mua lại đúng theo chế độ tôi vừa phổ biến với cô Nếu cô kiên quyết đòi chế độ riêng Chúng tôi xin phép không giải quyết Vì chỉ làm đúng theo quy định của công ty thôi Nếu làm sai tôi không chịu trách nhiệm được đâu Mong cô thông cảm Nghe vậy cô ta trưởng mắt nhìn tôi Tôi cũng bình thản thẳng lại Tôi đoán là cô ta đang tức tối cho nổ đom đom mắt Nên sắc mặt cũng chuyển màu Cô ta không làm gì được Cuối cùng nói giọng cuồn Được, cô giỏi lắm Mới bước được vào nhà họ Âu Mà đã tưởng mình là con cháu nhà họ Âu sao Tôi nói cho cô biết này Cô chỉ là một con nhân viên quen thôi, đừng ảo tưởng. Đối với loại người này, cãi cùn và không biết lý lẽ như cô ta, tôi không muốn đứng đây tranh cãi. Tôi định hỏi chốt lại cô ta có bán hay không, rồi quay trở về phòng làm việc. Thì đúng lúc đó một bóng dáng quen thuộc từ ngoài bước vào, giọng nói trầm thấp vang lên. Có chuyện gì vậy? Khi thấy Dương, cô ta liền cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng một cách giả tạo. Anh Dương, anh đến rồi, em chào anh nãy giờ đấy. Ngược lại với sự nhiệt tình của cô ta Trông dương khá bình thản Vẻ mặt lạnh lùng xa cách Hờ hững đáp lại Cho tôi làm gì Lúc ở trên khuôn mặt của cô ta chợt khựng lại Nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng Có phần đũng nỉu Hôm qua em tới đây mua trang sức Nhưng ngày hôm nay em muốn trả lại Vì về nhà mới phát hiện ra là có một mẫu tương tự vậy rồi Anh biết đấy Nhiều khi em mua nhiều quá không nhớ được Thế Nhưng các bạn nhân viên ở đây Đều làm khó em Nhất là thư ký của anh đây này Chỉ là nhân viên thôi Nhưng có thái độ lồi lõm lắm Hôm nay cũng may là em thì không nói nhá Nhưng đổi lại là một khách hàng khác Thì việc thái độ đó Khách hàng sẽ không muốn quay lại đâu ạ Anh xem thế nào Đừng để một người nhân viên mà làm ảnh hưởng tới cả công ty Chà Với diễn xuất của cô ta Không làm diễn viên hơi phí Nói xong cô ta quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng Ánh mắt đầy khiêu khích Giống kiểu tôi chết chắc rồi Thế nhưng không lâu sau đó Dương bất ngờ nói một câu khiến cô ta cứng đơ mặt Tôi cho phép cô ấy làm như vậy Khi Dương nói câu này Không chỉ mình cô ta đơ ra Mà ngay cả tôi Và tất cả mọi người trong showroom đều như vậy Tưởng anh sẽ nghe theo lời Của đứa em vợ mình Mà giáo huấn mọi người Thậm chí tôi còn nghĩ tới trường hợp Tôi sẽ cãi lời anh ta bằng cách Nếu anh không tin có thể trách camera Không ngờ anh lại phang thẳng vào mặt cô ta Bằng một câu như vậy Khiến cô ta như không thể tin vào tai của mình mà hỏi lại Anh vừa nói cái gì cơ? Anh có nhầm không? Anh sẽ có thể cho phép nhân viên của mình Làm như vậy được chứ? Nhân viên của tôi làm đúng theo quy định của công ty đưa ra Tôi thưởng còn không hết Sao lại muốn trách phạt? Tôi đã xem camera cả một quá trình từ lúc cô bước vào showroom Tôi thấy sức chịu đựng của nhân viên của tôi Cũng giỏi đấy Nếu là tôi, tôi đã cho bảo vệ đuổi thẳng của cô ra ngoài Từ lâu rồi Đúng là người làm ăn kinh doanh rất cần khách hàng Nhưng có những khách hàng Không có sẽ tốt hơn Sáng giờ cô làm ảnh hưởng rất nhiều Tới việc kinh doanh của công ty Nếu cô cảm thấy chế độ thu đổi không hợp lý Thì về sau cô có thể đến showroom khác Để mua hàng, tôi không ép Cô ta nghe Dương nói như vậy Ánh mắt vô cùng bàng hoàng Giọng nói còn có chút ấm ức Hôm nay anh làm sao vậy Sao lại bên người ngoài Dù gì em cũng là em họ của chị Minh Châu Tương lai không xa Anh chính là anh rể em đấy Hải Vân hiện tại Đã là cháu trên danh nghĩa của tôi Còn tôi với Minh Châu chưa kết hôn Nên danh nghĩa cô chẳng có mối quan hệ gì với tôi cả Thử hỏi ai là người ngoài đấy Khi nghe Dương nói đến đây Chị Thanh đứng bên cạnh tôi Không nhịn nổi cười thành tiếng Cũng may là rất khẽ Còn mọi người ai nấy đều gồng mình lên để khống chế nụ cười Tôi cũng không ngoại lệ Buồn cười chết đi được Nhưng phải cố gắng nén nụ cười xuống Giữ thái độ nghiêm chỉnh. Còn cô ta bị Dương nói thẳng như vậy Vừa tức vừa cứng hỏng chắc giờ này đang hận không có cái lỗ nào để chui xuống cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói em xin lỗi vậy cho em bán lại cái nhẫn này đợi bộ sưu tập mới em mua sau ạ sau khi nghe cô ta nói như vậy người quản lý liền tiến lên lấy chiếc nhẫn từ chỗ cô ta dương quay sang bảo tôi về nói xong anh ta lạnh lùng bước đi khen bước ra cửa đột nhiên anh bảo thêm một câu còn điều này nữa tôi rất ghét ai dâng giao tên của mình Đừng để có lần sau Cô ta nghe như vậy Sắc mặt cơ hồ tái xanh Tôi và chị Thanh tủm tỉm cười nhìn nhau Rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc Khi bước vào trong thang máy Chỉ có hai chị em Cái đều không nhịn được cười nữa mà cười phá lên Đáng đợi cứ thứ ngạo mạn Chị Thanh vừa ôm bụng vừa cười bảo Em có thấy mặt cô ta không? Quê! Lần này xem như là bài học cho cô ta Ừ, tôi có tí tiền mà làm mẹ thiên hạ à mà công nhận hôm nay xếp dương ngầu nhỉ em nghĩ lại khuôn mặt ả chị vẫn mắc cười á nói tới đây chị thanh như bột miệng nói thêm một câu xếp về mẹ em như vậy mà xếp vẫn bảo về em trước mặt mọi người chứng tỏ là xếp cũng phân minh đấy chứ chứ như nhiều ông á còn lấy việc công trả thù riêng cơ nói xong biết phát hiện là mình lỡ lời nên chị thanh quay sang nhìn tôi với mắt e ngại tôi biết là chị ấy không có ý gì nhưng mà tôi thật sự tò mò không biết giữa mẹ tôi và dương có hiểm khích gì tôi hỏi chị thanh chị em mới về nên không biết vậy chị có thể cho em biết giữa mẹ em và xếp dương có chuyện gì không ạ chị là nhân viên thôi nên không thể biết rõ tường tận sự việc chỉ biết là tập đoàn này là chia làm hai phe đại loại là một phe của mẹ em một phe của xếp dương mẹ em biết đấy nếu đã chia phe chia phái thì làm gì có sự hòa hợp đúng không chị nghe nói hồi xếp dương mới lên nhận chức Xa thải khá nhiều người của mẹ em Nói tóm lại là tranh giành quyền lực Giống như các gia tộc hảo môn khác thôi em ạ. Tranh giành quyền lực sao Đúng là như vậy Thì tôi không thể hiểu nổi mẹ tôi sao phải làm vậy Thật sản này là của nhà họ Âu Người xứng đáng được cửa kế Cũng chính là con cháu nhà họ Âu Mẹ tôi chỉ là dâu con Duy cho cùng cũng chỉ là người ngoài Tới giờ phút này Khi cha dượng của tôi mất đi Sự đối đãi của họ với mẹ tôi đã là quá tử tế So với những nhà khác Vậy thì sao mẹ lại phải tranh giành làm gì Liệu có phải lòng tham của con người Trước tiền tài địa vị là vô đáy Ngay từ đó Thì cửa thang máy mở ra Tôi và chị Thanh ai trở về phòng người nấy Lúc tôi về đã Thấy Dương ngồi bàn làm việc Vừa nhìn thấy tôi anh lạnh lùng bảo Cô vừa đi vừa bò đấy à Mà bây giờ mới về đến đây Cháu Tôi chưa nói hết câu thì Dương nói tiếp Chậm chạc không phải là tác phong của người thư ký chuyên nghiệp đâu Dương có hơi nặng lời Nhưng suy cho cùng Lại là chỉ bảo tôi Nên tôi không cảm thấy buồn Ngược lại cảm thấy rất vui Vì nhờ vậy tôi sẽ tiến bộ hơn mỗi ngày Tôi mỉm cười đáp Dạ vâng ạ, tôi sẽ rút kinh nghiệm Dương không nói gì nữa Tôi cũng ngồi xuống bàn làm việc Loành quanh với đống hợp đồng và tài liệu Chẳng mấy lại hết một ngày Tới chiều khi tan làm Tôi về ghé trung tâm thương mại mua ít đồ Khi đang lòng vòng ngắm nghĩa Ở cửa hàng bán đồ len Thì bất chợt một giọng nói trong trẻo vang lên Ơ Hải Vân Lại gặp em rồi Tôi quay lại thấy Minh Châu Phía sau cô ấy còn có một người giúp việc Đi xách đồ cho cô ấy Tôi cởi gượng đáp Chị cũng đi mua đồ ạ Ừ chị mua ít đồ Mấy hôm nữa chị sang Hàn Quốc công tác một tuần Mẹ em mua được gì chưa Dạ ta làm về em cũng mới ghé vào đây Nên chưa mua được gì nhiều Vậy trẻ mình đi shopping nhé Hôm trước có hẹn dịp Cùng em đi shopping May quá hôm nay có dịp luôn rồi Không để tôi trả lời Minh Châu đã khoác tay của tôi đi Vừa đi vừa nói Ở bên kia có nhiều đồ đẹp hơn bên này Chúng ta qua đó xem nhé Tôi gượng gạo đáp Dạ vâng Đến một cửa hàng thời trang cao cấp Tôi chọn được mấy bộ đồ Đến lúc ra thanh toán mới biết Minh Châu đã thanh toán rồi tôi khó sửa bảo chị Minh Châu trong số tài khoản của chị đi em chuyển trả tiền quần áo hâm mà chị mua tặng em không phải trả lại cái gì đâu nhá như vậy sao được chưa à cứ cho em số tài khoản đi em nhận tấm lòng của chị là được rồi dời ạ con bé này chúng ta sớm muộn gì cho là người một nhà chị mua tặng em bộ đồ thôi chứ bỏ bèn gì mà còn khách sáo nói tới đây Minh Châu nở ra một nụ cười tủm tỉm nói tiếp vậy là em biết không Thương hiệu quần áo này là một trong những thương hiệu của tập đoàn An Nam Nhà chồng tương lai của em đấy Sau này bảo chồng em cho chị cái voucher giảm giá là được rồi Thực ra em ven ta không như chị nghĩ đâu ạ Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của Minh Châu vang lên Nhìn thoáng qua màn hình thấy lưu tên là anh yêu Thì ra là Dương gọi đến Khóe môi cô ấy liền nở ra một nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc Em nghe đây, em đang ở trung tâm thương mại nè Có gái Vân đang đi cùng em đây Vâng, vậy mai qua đón em nhé Dạ dạ, bye anh Tắt máy xong, mình Châu quay sang hỏi tôi Em có vội không? Nếu không vội, thì qua chỗ cửa hàng đồ nam Cùng chị chọn ít đồ cho chú nhé Dạ vâng Lúc bước chân vào cửa hàng đồ nam Nhìn thấy chiếc cà vạt màu xám Chẳng hiểu sao trong đầu của tôi Lại liên tưởng tới Dương Nghĩ bụng, có lẽ rất hợp với anh Nhưng bây giờ tôi chẳng có tư cách gì để mua cho anh cả. Minh Châu vừa chọn đồ vừa bảo tôi, chú em ấy, kén ăn lại còn kén mặc, đồ của chú em sẽ phải lựa kỹ lắm. mình thường đồ của chú ấy là chị chọn à, đa số là vậy. anh ấy chỉ mặc mấy màu chủ yếu như là đen trắng, xám xanh, mà chủ yếu là đồ được đặt may riêng ấy. nói xong, Minh Châu giơ ra một cái áo trước mặt tôi, Hải Vân, em thấy cái áo này đẹp không? có với chiếc cà vạt màu xám kia không? Chiếc cà vạt màu xám Là chiếc mà ngay từ khi bước vào tôi đã ưng Tôi mỉm cười gật đầu Dạ đẹp ạ Cho lấy cái này nhé Sau khi mua đồ cho dương xong Lúc đi ngang qua cửa hàng bán mỹ phẩm Minh Châu Lẹ kéo tôi vào Bộ trang điểm này của Dior Hình như mới ra mắt này Hải Vân em muốn mua không Tôi vội vàng xua tay Em biết khi trang điểm lắm Con gái lại phải biết trang điểm cho bản thân của mình chứ Nhưng mà được cái da của em rất đẹp này Trắng hồng tự nhiên Mắt em cũng to tròn Chút thêm tí mascara nữa thì lung linh Chị quá khen rồi ạ Chị nói thật đấy chứ Nhìn em chị chỉ muốn làm phù dâu cho đám cưới của chị thôi đến hôm đó nếu chị và anh Dương kết hôn trước em Nhớ là phù dâu cho chị nhé Nếu không có gì thay đổi Thì 26 tháng 2 sẽ làm lễ đính hôn trước Anh Dương cũng đang cho người thiết kế Nhẫn riêng cho tụi chị rồi nghĩ đến mà hào hức quá Cả người tôi phút chốc như bị tảng đá băng lớn phong tỏa Biết rõ hai người sớm muộn gì cũng kết hôn Nhưng đâu đó vẫn nghe thấy tiếng vọng nhỏ đang thét từ tận đáy lòng của tôi ra Thanh âm này như một tiếng gào đau đớn và tuyệt vọng Con tim như bị nứt ra thành những đường vân nhỏ Cho tới khi vết nứt lan rộng máu chảy đầm đìa Tôi hít một hơi thật sâu Tự trách bản thân mình Lẽ ra không nên có tâm trạng như vậy Vì hiện tại của anh là cô ấy Tương lai là cô ấy Tôi chỉ là mảnh ký ức đã bị thời gian vùi lấp mà thôi Cho nên tôi có tư cách gì để đau buồn đâu Vì có gì mà trong khoảnh khắc mong thấy tuyệt vọng Vũ Hải Vân Làm ơn tỉnh táo lại đi Anh đã chẳng còn là Dương của 14 năm trước Đường túm chặt quá nữa có được không Tôi cố nặn ra một nụ cười đáp Dạ vâng Em cũng rất mong chờ ngày đó Sau khi môi sắm xong Tôi và Minh Châu còn đi ăn tới 9 giờ mới về nhà Sáng hôm sau Tập đoàn có cuộc họp đại hội cổ đông Tôi phải đi làm tới rất sớm Để chuẩn bị giấy tờ Và sắp xếp phòng hội nghị Lúc tôi đến từ sảnh Cho đến các phòng làm việc vẫn còn rất ít người Vậy mà Dương đã ngồi Ở bàn làm việc chăm chú xem tài liệu gì đó Theo thường lệ Tôi pha một ly cà phê mang vào cho anh Rồi tới phòng hội nghị chuẩn bị Tôi được biết ở tập đoàn Mỗi tháng sẽ họp đại hội cổ đông một lần Thường là vào ngày cuối tháng Vào ngày này Tất cả các cổ đông và dàn lãnh đạo của tập đoàn Sẽ phải tới phòng họp hội nghị Để họp Cho dù họ đang ở nơi đâu Ngày trước các vị cổ đông có thể tham dự đại hội Qua hệ thống truyền hình hội nghị Nhưng mà từ ngày dương nhận trước Đã thay đổi quy định là bắt buộc cổ đông Phải trực tiếp có mặt Mới đầu cũng có Vị cổ đông không phục Nhất là các nguyên lão cổ đông Nhưng nó đổ quanh rất kiên quyết dứt khoát cùng tàn nhẫn Không hề nể nang bất kỳ ai Thậm chí mới nhận chức đã xa thải không ít cánh tay trái, tay phải đắc lực của các vị cổ đông. Nên cuối cùng họ đành phải tuân theo, nguyên tắc đã đề ra. Với lại từ ngày nhận chức, anh đã khiến cho tốc độ tăng trưởng của doanh thu tăng lên nhiều lần so với trước kia. Nên các cổ đông kia cũng không nói được gì. Dù sao với họ, tiền bạc vẫn là mục đích hàng đầu. Khi tôi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, thì từng người bắt đầu xuất hiện dần, tới khi kiến ghế phòng hội nghị. Thì Dương và mẹ tôi xuất hiện cùng lúc. Dương ngồi vị trí chính giữa, vị trí dành cho người chủ tịch cuộc họp. Mẹ tôi ngồi vị trí đầu bàn bên tay phải của anh. Tôi là thư ký nên trở về vị trí phía sau anh. Mẹ tôi thấy vậy mới quay sang bảo nhỏ: Hải Vân, con có thể ra ngoài ngồi. Mẹ tôi vừa dứt lời thì Dương liền đáp: Chị dâu, Hải Vân đang là thư ký của tôi, quay về đây để trợ giúp tôi trong công việc chứ. Nói xong. Dương khẽ liếc mắt nhìn tất cả mọi người rồi lên tiếng Xin phép mọi người đang có mặt ở đây Bố tôi là ông Âu Minh Thiên Chủ tịch tập đoàn Âu Thị Về tình hình sức khỏe ngày hôm nay không được tốt Nên tôi Âu Minh Dương Tổng giám đốc của tập đoàn Âu Thị Sẽ thay bố của tôi Chủ trì cuộc họp ngày hôm nay Mọi người có ý kiến gì không Nếu không ai có ý kiến gì Thì cuộc họp xin được bắt đầu Mọi người mặt mũi điềm đạm Nhưng khi liếc nhìn nhau Thì trong ánh mắt như bắn ra tia thấp thỏm Lo âu điều gì đó Rồi vỗ tay một chàng tán thành Cuộc họp bắt đầu Các phòng ban báo cáo tình hình Lúc này Dương rất tập trung lắng nghe Thái độ lịch sự khiêm tốn Chăm chú theo dõi người thuyết trình Anh ít khi ngắt lời họ Chỉ đặt câu hỏi Nhưng khi có vấn đề nào đó chưa hiểu rõ Trả lời được là xong Bởi vậy đối với những người thuyết trình Anh khiến họ cảm thấy được trân trọng Như thể trí lớn gặp nhau Nhưng khi đối diện với các vị cổ đông đối với sự chất vấn của các câu hỏi của họ anh rất dứt khoát dùng lý luận sắc bén để họ phải ngồi yên chịu trận. Chưa kể, đôi mắt của anh sâu tới mức khiến cho người ta kinh sợ. Nó bình thản nhưng có một độ sát thương cực kỳ lớn giống như cất giấu một thứ quyền uy khiến người đối diện bởi anh bất giác phải bại trận, Bị ánh mắt ấy ép tới mức phải nộp vũ khí đầu hàng. Sắc mặt một số vị cổ đông theo đó mà cũng đã sớm chuyển sắc Mà tôi để ý những vị chủ đông đó Đều ngồi cùng một hướng với mẹ tôi Liệu có phải bọn họ Chính là về phe của mẹ tôi Theo như chị Thanh từng bảo Tôi cũng lẽ nhìn sắc mặt của mẹ mình Ngoài mặt thì mẹ tỏ ra bình tĩnh Nhưng ánh mắt cho tôi thấy rằng Không khá hơn mấy vị cổ đông kia là bao Thời gian chưa qua Cuộc họp đã tiến hành 2 giờ đồng hồ Và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc Số liệu, nghiệp vụ Qua thực là rất nhiều Nhiều tới mức tôi nghĩ Nếu bản thân mình mà ngồi vào chiếc ghế của Dương Có lẽ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma Vậy mà Dương đến từ đầu đến cuối Rất bình tĩnh và thong song Toàn thân toát ra một khí chất ngạo nghẽ Của một bậc đế vương Như thể hết thảy Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của anh vậy Sau khi những số liệu về các hoạt động kinh doanh Được báo cáo xong rồi Đến kết luận sự tăng trưởng của tập đoàn Trong một tháng qua Từ khúc nghe đến con số tăng trưởng mà người nào người đấy đều háo hức vô cùng Sau đó tôi thấy mấy người lãnh đạo và trợ lý lần lượt ra ngoài. Trong phòng chỉ còn các cổ đông. Khi họ đi khỏi, Dương quay lại bảo tôi. Tài liệu hôm qua tôi bảo cô photo cô đã làm chưa? Dạ đây thưa sếp. Tôi đưa tập tài liệu cho Dương. Thấy anh lấy trong đó ra tờ danh sách cán bộ quản lý các phòng ban. Anh liền cầm bút, gạch một vài tên danh danh sách. Động tác dứt khoát vô cùng. Sau đó anh bảo tôi đưa lần lượt cho các vị cổ đông xem. Mẹ tôi khi xem danh sách liền nói Bố đã dặn dò Nói em hành sự quyết liệt quá Bớt bớt một chút đi Không cần đuổi cùng giết tận như vậy Dương quay sang nhìn thẳng vào mắt của mẹ tôi Khóe miệng khẽ nở sang một nụ cười Như có như không Là chị nhớ bố dặn dò Hay chị lo đó là người của chị Sắc mặt của mẹ tôi Thoáng thay đổi Tôi thấy khóe môi mẹ giật giật Như muốn nói điều gì đó Nhưng khi ánh mắt chạm vào tôi ở phía sau Dương liền không nói nữa luôn hết những lời định nói vào trong lòng chứng kiến cảnh này tôi có thể thấy xem ra mẹ tôi và Dương rất căng thẳng sau đó Dương quay sang nhìn các vị cổ đông anh nở ra một nụ cười bình thản và nói để đưa ra quyết định sa thải một ai đó tôi cũng phải suy nghĩ và xem xét rất nhiều nhìn chung đã là nhân viên của tập đoàn tôi cũng rất tiếc nhưng tôi bắt buộc phải đưa ra quyết định để tập đoàn ngày một phát triển hơn trên bàn Là những tài liệu về những lỗi lầm của họ Đã vi phạm phải Tôi đã cho thư ký của mình Phô ra thành nhiều bản rồi Các vị cứ từ từ mà xem xét Nói tới đây Dương dừng lại vài giây rồi nói thẳng Qua đây Các vị hãy rút kinh nghiệm Để chỉ bảo người của mình Bởi vì bất cứ ai nó mắc sai lầm Cũng sẽ bị sa thải Bao gồm cả nhân viên của tôi cũng vậy Dứt lời Dương đứng dậy Cải cúc áo vét cúi đầu lễ phép nói Có gì không phải Xin mọi người chỉ bảo thêm Cuộc họp kết thúc ở đây Xin phép tôi có việc cần đi trước Nói xong anh xài bước đi Phòng hội nghị lúc này Môn vàn cảm xúc Người vui người buồn người tức giận Sau đó mọi người quay ra Xì xào bàn tán với nhau điều gì đó Rồi cũng lần lượt đứng dậy rời đi Cho tới khi căn phòng hội nghị Rộng rãi chỉ còn mình tôi và mẹ Công việc quá áp lực quá không con Dạ không áp lực Con làm được mà mẹ Nếu cảm thấy áp lực quá thì cứ bảo với mẹ Mẹ sẽ xin ông đổi vị trí làm khác cho con Dạ vâng con biết rồi ạ Tối nay mẹ định rủ con đi ra ngoài ăn tối Nhưng mà mẹ lại có cuộc hẹn đột xuất với đối tác Chủ nhật mẹ con mình đi ăn sau nhé Tôi mỉm cười Lúc nào cũng được mẹ ạ Vậy mẹ đi trước đây Có gì nhớ gọi cho mẹ Mẹ tôi vừa dứt lời Thì trợ lý của mẹ đi tới Sau đó hai người rời đi Tôi sắp xếp lại phòng hội nghị một chút Rồi cũng quay trở về phòng làm việc của mình Tới buổi chiều Khi tôi đang làm việc Thì Dương bất ngờ đi tới thông báo Tôi nay có buổi tiệc tiếp đón Một người giám đốc từ Trung Quốc đến Cần tôi đi tiếp khách cùng anh Là một thư ký tôi biết Những buổi tiệc tùng như vậy Sẽ xảy ra như cơm bữa Nên dù không thích tôi cũng không thể từ chối Nên đành gật đầu đồng ý Khi tan làm Trận Dương đưa cho tôi một chiếc túi đồ Trang phục của cô không phù hợp Để tiếp khách tối nay Bây giờ về nhà thay đồ sẽ rất mất thời gian Nên tôi vừa bảo Thanh mua cho cô bộ đồ khác đấy Mặc thử xem có vừa không Tôi gật đầu nói lời cảm ơn Rồi cầm túi đi vào nhà vệ sinh thay đồ Khi mở ra Là một set dạ Twist cao cấp của Chanel Nếu mà tôi nhớ không lầm Một này mới ra mắt cách đây một ngày Giá của set đồ này cũng rất cao Tôi thậm nghĩ bụng Chị Thanh đúng là biết bòn rút tiền của sếp Sao có thể mua cho tôi xét đồ giá trị như vậy Có điều phải công nhận Đắt sắt ra miếng Tự sự rất đẹp Thiết kế đơn giản Vừa đủ tôn đường cong của cơ thể Chất liệu giả sweet nhưng không bị cứng nhắc Màu đỏ đồ càng làm tôn lên nước da trắng của tôi Đặc biệt tôi mặc vừa in chuẩn đến từng cm Tôi không nhịn được Lô điện thoại ra nhắn cho chị Thanh một tin Cảm ơn bài chị nhé Xét đồ đẹp lắm Em mặc vừa in Mắt bài chị như là thước ly ấy. Nhắn xong Tôi cất cái điện thoại rồi bước ra bên ngoài Đúng lúc đó Dương đang nhìn về hướng của tôi Không biết có phải là tôi hoa mắt hay không Nhưng trong dây lát tôi thấy ánh mắt anh thoáng thất thần Không thấy khí lạnh ngàn năm Mà chỉ có vẻ đám đuối ngây dại Nhưng ánh mắt ấy chỉ dừng lại trên người tôi vài giây Rồi quay đi hướng khác Giọng lạnh lùng cất lên Đi thôi Tôi theo dương xuống tầng 1 Ở trước sảnh đã có một chiếc xe Maybach màu đen đậu sẵn ở đó Tôi cứ tưởng là có tài xế lái Nhưng cuối cùng là dương lái Trong suốt một quãng đường Từ tập đoàn đến khách sạn Tôi và anh không ai nói với ai câu nào Anh tập trung lái xe Còn tôi ngồi lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ Trong khoang xe tĩnh lặng đến đáng sợ Nhất là chiếc xe lại được cách âm cực tốt Tạp âm bên ngoài không lọt được vào Không thể phân tán bầu không khí tĩnh mịch Khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng Một lát sau tôi liền mở cửa hé cửa kính xuống Âm thanh ngoài đường huyên náo Nhưng tôi chỉ nghe được tiếng lòng của mình Khẩn trương Nhờ những nhịp trống rồn Và có cả chút xót xa Nhức nhối, hoang hoài Chiếc xe dừng lại Trước một khách sạn 5 sao cao cấp Lúc bước vào bên trong Đã thấy đối tác chờ sẵn Thế tôi và Dương bước vào Người đối tác cùng trợ lý của anh ta liền đứng dậy tôi cười chào hỏi, tuy là người Trung Quốc nhưng ta nói tiếng Việt khá giỏi, không cần đến phiên dịch. Dương mỉm cười gật đầu đáp, vương tổng đã để anh chờ lâu, Ồ không lâu, ngược lại được gặp sếp Dương là vinh hạnh của tôi. Nói xong anh ta quay sang nhìn tôi, tôi liền nở ra một nụ cười công nghiệp mà người thư ký nào cũng cần có, lịch sự chìa tay bắt tay anh ta. Xin chào vương tổng, tôi là hải vân, là thư ký của sếp dương. Anh ta nắm tay của tôi gật đầu cười lớn Nghe nói Âu Thị Nhiều nhân viên xinh đẹp Nay được diện kiến quả là mở mang tầm mắt Xếp Dương Anh có người thư ký xinh đẹp quá Cảm ơn Vương Tổng đã quá khen Sau đó Mọi người lần lượt ngồi vào vị trí của mình Dương kéo ghế cho ngồi tôi Ngồi xuống bên cạnh anh Đã là làm ăn Trên bàn rượu thì không thể tránh khỏi uống vài ly rượu Nên khi bị đối tác kia rót rượu mời chúng tôi Tôi chủ động dưng ly lên kính lại anh ta. Lúc ấy, dư không hề có phản ứng gì. Khi tôi bất xác, nhớ đến bữa ăn hôm trước, anh đã lo sợ việc Minh Châu không uống được rượu. Lòng bỗng nhiên nổi lên hồi trôi sót. Tôi bỗng thấy mình thật là quá đản. khi hiện tại cô ấy mới là người đáng lo, trong lòng. Tôi lấy tư cách gì để mà so sánh với cô ấy. Nghĩ vậy, khi bị giám đốc kia nâng ly lên, tôi lại tiếp tục uống cùng anh ta thêm một ly nữa. Cứ vậy cho tới khi tôi uống từ ly thứ năm, hai người bàn công việc Từ lúc đó cho đến khi tận cuối buổi tiệc Không thấy anh ta mời tôi thêm một ly nào nữa Cả hai bên Chỉ bàn tới chuyện làm ăn mà thôi Ăn xong Hợp đồng được ký kết ngay trên bàn rượu Cuộc giao lưu làm ăn thành công tốt đẹp Chỉ có điều khi tiến đối tác kia ra về Có lẽ lúc ấy rượu bắt đầu ngấm Cộng với tiểu lượng của tôi không tốt Nên dạ dày bắt đầu cuộn cuộn từng cơn khó chịu đầu óc bắt đầu choáng váng Quay cuồng Cuối cùng tôi không nhịn được Mà chạy ra một khóc đồn thốc nôn tháo những thứ đang có ở trong bụng da chua cay đắng Tất cả trong cơ thể trào ra Cảm giác đó không phải buồn nôn bình thường Một cơn gió lạnh thộc tới Làm dối tóc của tôi Cũng làm dối tóc của tôi Lát sầu không biết ở đâu mở nhạc Tiếng hát từng câu từng chữ chích vào lòng Còn nợ em muôn ngàn lời hứa Nợ em cả áo hoa thiệp hồng Nợ một đời chăm sóc em Nợ ngày vui hai chữ vu quy Giờ chỉ có hai giọt nước mắt Giờ đã Anh đã có ai bên cạnh từng câu từng lời bài hát Như những nhát dao nhỏ Dạch lên ngực của tôi Khiến tôi không thể kiềm nén được nữa Mà rơi nước mắt Tiếng khóc nghẹn nghẹn Nước nở từ trái tim dội lên Xe nát cả tâm can Nhất là khi nửa tỉnh nửa say Cảng quặn thắt như đứt từng đoạn ruột Nhớ năm ấy anh cũng hứa với tôi rất nhiều điều ấy vậy mà giờ đây Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng anh lại giống như vầng mây cuối chân trời. Dù ngay trước mặt, nhưng bất kể tôi cố gắng đến thế nào cũng không thể với tới. Tôi hít một hơi sâu, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Khi tôi đang định đứng dậy, thì bất chợt có một chiếc áo mang mùi hương nước hoa xuống mức phủ lên vai của tôi. Tôi vừa ngước mắt lên, chưa kịp nhìn thấy sắc mặt của anh, thì cả người lẫn áo đã bị một tay ôm vào lòng. Giọng anh cảm giác nghe hơi nghẹn nghẹn. Đi về. Tôi ngồi vào trong xe, vẫn khoác chiếc áo của anh. Bùi nước hoa lẫn mùi rượu thoang thoảng, tạo thành một mùi thơm rất đặc biệt, như một chất kích thích cực mạnh, khiến cho những hình ảnh quá khứ ùa về tấn công tâm trí của tôi. Những khi anh cười, nuông chiều, hạnh phúc dứt khoát đan vào nhau, chồng khít lên nhau. Hóa ra, từ bỏ một người rất dễ, nhưng cắt đứt thơ lòng mới khó. 8 năm rồi tôi vẫn không thể quên được. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Tôi liên tục lau nước mắt Nhưng nó vẫn không ngừng sơ trên áo khoác của anh Cuối cùng tôi thu mình lại Dựa vào ghế Đầu óc trống rỗng Ý thức mờ dần Rồi thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết Trong giấc ngủ chập chờn Không biết có phải là tôi mơ hay không Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy bàn tay mình ấm nóng Bỗ vẻ trái tim của tôi Giọng nói khàn khàn Quen thuộc phát ra Hải Vân Hãy quên quá khứ của chúng ta đi Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một căn phòng. Nhờ có tia sáng siêu êm mờ ảo, tôi dễ dàng nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường điểm 2 giờ sáng. Tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, giật mình ngỡ ngàng khi đây không phải là căn phòng của tôi. Căn phòng này rất rộng lớn, màu chủ đạo là màu cà phê đậm và đen. Hơi giống cách trang trí phòng làm việc ở công ty, thọng mùi hương mạc hà man mát. Trái tim của tôi bất chợt nhảy vọt sắp bên ngoài, tôi định thần nhớ lại. Tôi nhớ từ bữa tiệc trở về, tôi trong trạng thái say mềm, khi lên xe âm thầm khóc nức nở, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay biết, mà lúc ấy chỉ có tôi và Dương. Lẽ nào người tôi lên phòng này chính là anh, và lẽ nào căn phòng này cũng chính là phòng ngủ của anh. Tôi đang định ngồi dậy thì bất chợt có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, rồi tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Theo phản xạ, tôi liền nhắm chặt mắt lại giả vờ như mình vẫn đang ngủ say. Tôi nghe thấy anh đặt thứ gì đó ngay cạnh đầu giường, hình như là một ly nước. Dù không mở mắt Nhưng tôi cảm nhận anh đang nhìn mạnh chằm chằm Nhìn một cách chăm chú Sau đó tiếng chân chậm lại vang lên Chậm rãi đi về phía ban công Sau khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa Tôi hé mắt ra nhìn Trước cổ sổ sắt đất Dương đứng đó Ánh đèn nhè nhẹ trên tường Chiếu lên thân hình cao lớn của anh đổ xuống cái bóng thật dài Một cảm giác cô đơn Toát ra từ bóng dáng đầy cao ngạo của anh Bóng đêm làm tan dã những đường nét cứng rắn trên gương mặt của anh Trông nó không còn nghiêm nghị như trước Tôi bất giác ngây người Chăm chú nhìn anh không sao rời mắt Cứ nghĩ anh sẽ không biết tôi giả vờ ngủ Nhưng một lúc sau Bỗng dưng anh lại lên tiếng Không ngủ được à Khoảnh khắc anh quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của tôi Tôi giật thoát mình Giống như đi ăn trộm bị chủ nhà phát hiện Tôi đúng túng nói Cháu cũng mới tỉnh giấc thôi Đói không Tôi lắc đầu Thế nhưng ngay sau đó trước bụng cồn cào Ông ọc déo lên Phản bội câu trả lời của tôi Dương Bình thản bảo Dưới nhà có mì gà tần Xuống ăn đi cho nóng Dứt lời Dương liền bước đi Đằng nào cũng bị phát hiện Nên tôi không khách sáo nữa Mà bật dậy bước đi theo anh Xuống bàn ăn đã thấy Hai tô mì gà tần Vẫn còn nóng như vừa mới nấu xong Về bụng đang cồn cào Nên tôi liền ngồi xuống bàn ăn Vui vẻ cầm đũa xỉ sụp ăn bát mì thơm phức mùi nước bắc và ngải cứu gà mềm mịn, nước sùng đậm đà vị ngọt dịu kết hợp với các loại thảo mộc mang lại cảm giác dễ chịu thơm ngon vô cùng nửa đêm ăn được hai bát mì này đúng là 10 điểm không có nhưng vì ăn ngon miệng nên chẳng biết từ lúc nào tôi đã ăn được kha khá tới khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương ở phía đối diện dường như là chưa hề động đũa tôi đang nhồm nhòm nhai thấy vậy mới tròn mắt hỏi chú không ăn sao Lúc này Dương mới cầm đũa lên Khắp một miếng thịt gà Động tác nhai chậm chậm, rất nho nhã Tôi nhìn anh, bất giác nhớ lại Lần đầu tiên cùng anh đến một quán mì gà tần Lúc ấy Anh chỉ gọi một suất cho tôi Tôi hỏi anh không ăn à Anh nói rằng đi làm ăn nhiều gà ngán rồi Mai sau này tôi mới biết Gà mà anh ăn chẳng ngon như gà trong bát mì Là loại gà đông lạnh Hết hẳn sử dụng Được người ta cho Anh ăn như vậy để tiết kiệm tiền mua đồ ngon cho tôi Và cho tôi đi học Một lần thấy tôi ăn ngon miệng anh đều nói Sau này anh kiếm được nhiều tiền Anh sẽ đưa em đi ăn nhiều món ngon hơn thế Người từ đây Trái tim của tôi như bị một thứ gì bén nhọn cứa qua Khẽ khẳng thôi Nhưng máu chảy đầm đìa Vị đậm đà trong khoang miệng Bỗng nhiên trở nên nhạt thích Chỉ còn lại vị chua xót Không sao tả nổi Không ngon à Dương khẽ nói Tôi trở về thực tại mỉm cười đáp Không rất ngon ạ Dương đứng đũa, nhìn tôi chăm chú Rất lâu sau mới thấp giọng nói một câu Ăn nhanh rồi còn đi ngủ Dạ vâng Sau khi ăn xong Dương bảo tôi cứ để bát đấy Sáng mai sẽ có người rửa Tôi quay trở về phòng nằm Thế nhưng Thảo thức mãi chẳng thể ngủ nổi Tới gần sáng mới thiềm thiếp đi được Đến khi tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng Nhưng rèm cửa đã bị ai kéo lại Để che đi ánh sáng bên ngoài Nên trong phòng vẫn còn rất tối Cũng may hôm nay là thứ bảy, tôi không phải đi làm Tôi gấp gọn chăn gối rồi đi ra ngoài Lúc này tôi mới quan sát ngôi nhà một lượt Ngôi nhà khá rộng lớn nội thất nhìn thoáng qua cũng là toàn là đồ đắt tiền Xung quanh khuôn viên ngôi nhà Trồng rất nhiều loại cây xanh Tạo nên một cảm giác rất trong lành Gần gũi với thiên nhiên Phía trước ngôi nhà Còn trồng một vườn hoa trà Những bông hoa sáng sớm, tươi tắn nở rộ Nhìn rất đẹp mắt Trong lúc tôi đang ngắm nghía Thì bỗng một giọng nói vang lên Bộn hoa trà này cậu Dương trồng đấy Tôi giật mình quay đầu lại Thấy một người phụ nữ ngoài 50 tuổi Gương mặt hiền hòa Đục cười cho người ta một cảm giác rất dễ gần Tôi đang định lên tiếng chào Thì người phụ nữ liền lên tiếng tiếp Tôi là người dọn nhà và chăm sóc vườn cây cho cậu Dương Cậu Dương vừa ra ngoài rồi Cậu bảo tôi khi nào cô dậy Thì làm đồ ăn sáng cho cô Tôi làm đồ ăn cho cô nhé Dạ thôi ạ Cháu mới ăn lúc 2 giờ, bây giờ vẫn chưa đói Vâng, vậy khi nào cô đói Thì bảo tôi làm đồ ăn cho nhé Ôi, cô được dưng hô với cháu như vậy Cháu vẫn còn ít tuổi lắm Chắc là chỉ đáng tuổi con cô thôi Cứ dưng hô bình thường thôi nhé Cô ấy nghe xong Liền nở ra nụ cười Vậy được không? Dạ được chưa ạ Mà cô tên gì ạ cho cháu dễ gọi Tôi là Bích Nếu không ngại cứ gọi tôi là thím Bích như cậu Dương hay gọi ấy. Tôi cười tủm tìm treo Chú Dương mà gọi Thím là Thím Thì lại ra cháu phải gọi Thím bằng bà chứ nhỉ Thím bích nghe vậy Người ra mấy giây rồi hỏi lại Ô, cháu gọi cậu Dương bằng chú sao Vâng Mẹ cháu là chị dâu của chú Dương ạ à? à, cháu là con gái của mẹ Liên à Dạ vâng Thím cũng biết mẹ cháu sao ạ Thím biết chứ Mẹ cháu đẹp gái rồi Mà cháu còn đẹp hơn cả mẹ của cháu Mới đầu Thím cứ tưởng cháu là người yêu của Dương cơ Đây là lần đầu tiên Thím thấy cậu ấy Đưa một cô gái về nhà Tôi lượt cô ngây người Chẳng lẽ Dương chưa từng đưa Minh Châu Về đây hay sao Tôi như không tin được mà hỏi lại Lần đầu chú đưa một cô gái về nhà Là cháu ấy ạ Ừ từ ngày cậu Dương chuyển về đây ở Nhưng Thím chưa thấy cậu ấy đưa ai về nhà đâu Thím chỉ nghe cậu có gọi sắp cưới Chứ cũng chưa biết mặt cô ấy thế nào Chú Dương chuyển về đây Lâu chưa Thím Thật ra căn nhà này Được bố cậu Dương xây từ lúc nhận lại cậu ấy Theo thiết kế riêng của cậu ấy Nhưng cậu Dương chính thức về đây ở Cách đây 9-10 tháng thôi Vì cậu ở bên nước ngoài 7 năm mà Trong những năm cậu ở bên nước ngoài Thì Thím là người trông coi nhà cửa giúp cậu ấy Tôi cũng muốn biết rõ Về Dương hơn Nên giả vờ không biết chuyện Tò mò hỏi lại Chú Dương là con thất lạc của ông hả Thím Đúng rồi Cậu Dương là con thất lạc Là con của bà hai Nhưng tính ra mẹ cậu Dương Mới là mối tình đầu của bố cậu ấy Nhưng sau này vì một vài nguyên nhân Hai người không đến được với nhau Bố cậu Dương kết hôn với bà cả Tôi nghe nói là cuộc hôn nhân thương mại Sau nhiều năm Trong một lần tình cờ gặp lại mẹ cậu Dương Khi bà vẫn chưa lấy chồng Vì hai người vẫn còn tình cảm Nhưng đã sơ xuất Có xảy ra tình một đêm Sau đêm đó mẹ cậu Dương bỏ đi Bạn vô âm tín Mãi sau này bố cậu ấy mới biết Là bà đã mang thai ơi sinh được một người con trai. Từ lúc đó bố cậu ấy không ngừng tìm kiếm hai người. Đến lúc tìm lại được thì mẹ cậu ấy đã mất. Bố cậu luôn say dứt vì bao năm đã để cho hai mẹ con phải chịu khổ. Thế sau khi nhận lại cậu ấy, ông đã cố gắng bù đắp rất nhiều. Ông cho cậu đi nước ngoài du học. Phải nói rằng cậu ấy rất thông minh, lại còn có một tầm nhìn và bản lĩnh hơn người ngoài. Chỉ học 3 năm, tới năm thứ 4 Bố cậu ấy đã giao cho cậu ấy xử lý Quản lý xưởng sáng chế sản xuất trọng điểm của tập đoàn Đến năm thứ bảy thì cậu ấy về nước Quản lý cả tập đoàn Với lại bây giờ Bố cậu ấy cũng chỉ còn mình cậu ấy Là con trai Tương lai cậu chính là người thừa kế tập đoàn Thay bố mình Lên giữ chức chủ tịch tập đoàn đấy Hóa ra là vậy Bảo sao những năm tháng ấy Dương lại phải sống khổ cực như vậy Thật bừng là vì anh cũng tìm được bố của mình Nhưng còn tôi, đến hiện tại, vẫn chẳng biết bố mình là ai. Tôi nén thở dài một hơi rồi hỏi tiếp. Vậy còn bà cả sao thím? Bà cả mất lâu rồi. Mất trước cậu Hiếu 3 năm cơ. Hiếu là bố dưỡng của tôi. Nói thêm về thím bích vài câu nữa, tôi cũng xin phép ra về. Thím bích giữ tôi ở lại, đến khi Dương về. Nhưng mà tôi thấy ở lại cũng chẳng để làm gì, nên hẹn thím có dịp tôi sẽ tới chơi sau. Trên đường... Ngồi trên chiếc taxi trở về nhà Tôi mở điện thoại ra xem Cũng chẳng biết điện thoại bật chế độ im lặng lúc nào Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ Bao gồm cả số của Hưng Còn có tin nhắn của chị Thanh gửi đến từ 10 giờ đêm qua Đầm nào cơ em Tôi liền nhíu mà nhắn lại Chiếc đầm mà xếp nhờ chị mua cho em mặc tham gia tiệc tối qua ấy Chị Thanh liền nhắn lại Không chị có mua đâu Hôm qua tập đoàn tuyển nhân sự mới chị bận bù đầu tối mắt rượt hồ sơ tới 10 giờ đêm mới mò về đến nhà nè tôi thoáng đưa người mất vài giây chẳng lẽ trước đầm đó là do dương chọn cho tôi nhưng vì ngại nên nói dối là chị Thanh nghĩ vậy lòng tôi bỗng chốc nhảy nhót những niềm vui khó tả khi tôi về tới nhà vừa mở cửa đã thấy mẹ tôi ngồi ghế sofa phòng khách cả đêm qua không về nhà tôi cũng không biết mẹ đến đây từ bao giờ nên khi nhìn thấy mẹ tìm tôi bỗng chốc giật thót lắp bắp hỏi Mẹ, mẹ dân từ lúc nào thế ạ? Mẹ tôi xoay người lại Sắc mặt của mẹ lộ rõ vẻ mệt mỏi và u ám Ánh mắt như đang kiềm nén sự tức giận và nói Hải Vân, con đi đâu mà cả đêm qua không về Tất nhiên là tôi không thể nói cả đêm qua tôi ở bên nhà xương. Trong lúc tôi đang lúng túng tìm một lý do nào đó Thì mẹ tôi mất kiểm soát nói tiếp Con đừng có nói với mẹ đã con đi cùng bạn này bạn kia Vì ở đây con không hề có bạn con ngày Hôm qua con đi tiếp khách với thằng Dương Có phải cả đêm hôm qua con đã ở cùng với nó Phải không nên mẹ biết rõ như vậy Tôi cũng không thể cãi lại được Tôi liền thành thần đáp Vâng Con đi tiếp khách với chú Dương vào hôm qua Nhưng vì uống Tôi nói tới đó Thì mẹ tôi liền chạy về phía tôi Vạch cổ áo của tôi ra Nhìn chầm chầm vào đó như đang tìm kiếm dấu vết gì đó Thế mẹ phản ứng như vậy Tôi liền thất kinh không nói thành lời Còn mẹ Nhưng không để ý tới sắc mặt của tôi Liên miệng nói Hải Vân Nói cho mẹ biết Nó làm gì con chưa Làm gì chưa Ngày tới đây Tôi gần như không thể chịu nổi thái độ và suy nghĩ này của mẹ Tôi hất tay mẹ ra Tức giận nói Mẹ nghĩ cái gì vậy Sao mẹ có thể thốt ra những lời như vậy với con à Cả người mẹ tôi thoáng khựng lại Một lát sau Mẹ dần nhất lấy lại được chút bình tĩnh Mẹ xin lỗi Nhưng Hải Vân à Con phải thành thật với mẹ Rốt cuộc Thằng Dương làm gì con Làm gì là làm gì hả mẹ Tối qua con uống nhiều rượu bị say Chú ấy đưa con về nhà nghỉ ngơi thôi Chẳng có chuyện gì hết Mẹ làm ơn đừng có nghĩ xấu cho người ta như vậy Hải Vân Không hiểu thằng Dương là người thế nào đâu Sao lại đừng để xảy ra chuyện như thế này nữa nhé Mẹ cấm con đấy Mẹ con lớn rồi mà Con tự biết mình cần phải làm gì Xin mẹ đừng áp đặt con phải làm theo ý của mẹ Mẹ có thể không ép buộc con chuyện gì cũng được Nhưng riêng chuyện phải giữ khoảng cách với thằng Dương Thì con bắt buộc phải nghe lời mẹ Nó không đơn giản như con nghĩ đâu Lúc ấy tôi thấy mẹ quá vô lý nên nói thẳng Chú ấy chỉ không đơn giản với mẹ thôi Còn với con, chú ấy là một người rất là tốt Con mới biết nó không bao lâu Mà cho rằng nó tốt, nó tử tế hay sao Con xin nghĩ quá người thơ để Hải Vân à Con thấy người nào tử tế lại muốn rột người khác vào con đường cùng không? Thật sự tôi chỉ muốn hét lên cho mẹ biết người mà mẹ luôn xem là một cái gai trong mắt là người đã cứu vớt tôi thoát khỏi những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời. Nếu không có người ấy thì chẳng có Vũ Hải Vân ở hiện tại. Nếu không có người ấy thì không chừng bây giờ tôi là nắm cho tàn rồi nắm mổ xanh. Giọng tôi nghẹn nghẹn hỏi lại sa thải người của mẹ tập đoàn Là rồi vượt đường cùng hay sao hả mẹ Họ mà không làm gì sai Thì chẳng có lý do gì họ bị sa thải Mẹ tôi bị nói trúng tim đen Nên á khẩu trong vài giây Mà sau mới tức giận nói Hải Vân Con bị làm sao vậy Sao không nghe lời mẹ mà lại bên người ngoài Con nên nhớ này Mẹ mới là người thân ruột thịt duy nhất của con Rốt buộc thằng xương đã nói gì với con Mà con lại bảo vệ nó như vậy chứ Dương không hề nói gì với con cả Nhưng con tự biết Mẹ đang muốn gì ở tập đoàn này Mẹ à Sao phải tranh giành quyền lực với người ta làm gì hả mẹ Những thứ đó suy cho cùng Có phải là của mẹ đâu Con không hiểu được đâu Con không thể nào biết mẹ đã đánh đổi những gì Thậm chí là cả tính mạng này Nên mẹ không thể cam tâm mất tất cả được Hơn nữa mẹ làm tất cả là vì con đấy Mẹ đừng có lấy con ra làm cái cớ được không ạ Con không cần những thứ đó Con chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi Ở cái xã hội này Muốn bình yên Thì phải có tiền và quyền lực Nếu con không có một trong hai thứ đó Người ta sẵn sàng coi khinh con Dẫm đạp con Hay xỉ nhục con bất cứ lúc nào Mẹ trải qua hết rồi Nếm đủ vị đắng của cuộc đời rồi Nên tương lai mẹ không thể khiến con giống như mẹ ngày xưa Mẹ chịu muôn vàn điều tiếng cũng được Miễn là tương lai của con được tươi sáng Mẹ muốn người đàn ông khốn nạn Nói tới đây Thì mẹ như chợt nhớ ra điều gì đó nên không nói nữa Mà tôi cũng tự hiểu Còn đàn ông khốn nạn mà mẹ tôi vừa nhắc đến là ai Là người đã nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con tôi Để kết hôn cùng với người phụ nữ khác Chỉ là tôi không ngờ bao năm rồi Khi nhắc tới ông ấy Tôi vẫn có cảm giác mẹ hận thấu xương tủy Và có lẽ Cũng chính vì thế Mà mẹ mới trở thành người phụ nữ ham mê quyền lực như vậy Tôi và mẹ nói qua thêm vài câu Càng nói thì càng không tìm được tiếng nói chung Quan điểm chung Nên cuối cùng tôi đành phải chấm dứt bằng cách Mẹ ngồi đây chơi nhé Con đi tắm đây Nói xong tôi bước thẳng về phía nhà tắm Tiếng mẹ tôi lại gọi lại phía sau Hải Vân Con phải nhớ kỹ lời của mẹ nói Con biết rồi, mẹ yên tâm À Ông nội đang không khỏe Con rảnh thì đến thăm ông Vâng Lúc tôi tắm xong thì mẹ cũng đã rời đi Đằng nào thì từ hôm tuy làm ở tập đoàn đến nay Đã gần 20 ngày Mà chưa đến thăm ông nên chiều hôm đó tôi bắt taxi đến biệt thự. Khi bước vào cửa tôi thấy ông đang ngồi chơi cờ với một người chạc tuổi ông, còn có cả Hưng ở đấy. Thế anh ta tôi đã muốn tránh mặt. Nhưng đúng lúc đó, ông ngẩng đầu lên nhìn về hướng tôi, ngạc nhiên hỏi: "Ơ Hải Vân, cháu đến khi nào vậy?" Tôi mỉm cười đáp: "Cháu mới đến thôi ạ." Nói xong tôi quay sang nhìn người ngồi cùng với ông, lễ phép chào. Ông liền nói: "Lại đây, giới thiệu với cháu nhé, đây chính là bố của cậu Hưng." Tương lai là bố chồng của cháu đấy. Tôi còn chưa kịp nói gì thì bố Hưng cười tươi tiếp lời ông. Đây là con bé Hải Vân đấy hả? Ba nghe thằng Hưng kể về cháu rồi. Hôm nay được gặp còn là rất xinh đẹp. Bảo sao thằng Hưng nhà bác nó bảo chỉ lấy mình con. Tôi bất xác cứng người nước mắt nhìn Hưng vẻ ánh mắt là oai oái. Thế nhưng anh ta rất bình thản tỏ ra vô tội. Ngược lại còn nói thêm Thế là bố cháu cũng chấm cô dâu 10 điểm đúng không? Tôi ho sẵn sủa Không vì phép lịch sử cơ bản Tôi đã bóp thẳng mặt anh ta bằng một câu Có trải chiếu hoa thảm vàng tôi cũng không lấy anh Mà còn mắc lỗi Người khơi ra chuyện tôi và Hưng quen nhau là mẹ tôi Cho nên tôi Có vút mặt cũng phải nể mũi Thế tôi im lặng Mọi người tưởng tôi ngại Lại càng bàn tán rôn rà Cũng may một lát sau Thì bố Hưng có việc phải rời đi Nên cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc Mà anh ta cũng phải đưa bố mình về Nên không ở lại chơi thêm sau khi tiễn hai bố con anh ta đi khỏi thì ông rủ tôi đi ra sân đi bộ sưởi nắng tiện thể tới mấy khóm hoa và tỉa cây cảnh vừa đi tôi vừa hỏi ông hôm trước ở cuộc họp cháu nghe chú Dương bảo ông không được khỏe đang ở trong người thế nào rồi ạ ông bình thường rồi hôm đấy huyết áp của ông tăng lên một chút thôi không có vấn đề gì nghiêm trọng nên cháu không phải lo dạ vâng bình thường ông có hay bị cao huyết áp không ạ dạo này ông cũng thường xuyên bị hơn nhưng mà tuổi giá mà Không tránh khỏi Vâng, ông phải giữ sức khỏe nhé Ông biết rồi cảm ơn cháu Bây giờ già rồi, ông cũng không mong cầu gì hơn Ngoài việc nhìn thấy chú Dương Và các cháu lần lượt kết hôn Sinh con, lẫu mãn nguyện lắm rồi Lúc ấy có chết cũng không có gì luyến tiếc Ông, sao ông nói như vậy Ông phải sống lâu trăm tuổi Thật khỏe mạnh chứ ạ dưới ánh nắng mặt trời Ông cười rất tươi Nhìn ông lúc này có lẽ không ai nghĩ Ông là nhà kinh doanh quyền lực, một huyền thoại trong giới trang sức đá quý và giới đầu tư cổ phiếu, mà chỉ là một ông già qua tuổi hoa niên, năm tháng để lại cho ông những nếp nhăn dày dặn sương gió trên thương trường. Ông bảo, "Sống chết có số, ông không sợ chết đâu. Mà cháu làm việc cho chú Dương bây giờ đã quen chưa?" "Cháu quen hơn rồi ông ạ. Chú Dương cũng chỉ bảo cháu rất nhiều điều." "Ừ, mà dù Dương nó khó tính, nhưng ông tin làm việc cùng với người như chú Dương" Cháu sẽ tiến bộ hơn đấy Dạ vâng ạ Tôi và ông nói chuyện rất lâu, rất nhiều Đến khi nắng đã tắt Bầu trời chuyển sắc mới đi vào trong nhà Lúc này Thiếm Dung và mọi người đang ở trong bếp nấu đồ ăn tối Ông nhìn thấy mọi người tấp nập Như chợt nhớ ra điều gì Liền quay sang bảo với tôi Ông đúng là già rồi mà ngẫng ngãng quá Ông quên không bảo cháu Hôm nay chú Dương và Minh Châu có qua nhà ăn tối cho giờ này hai đứa cũng sắp về tới đây rồi Cháu lại ăn tối cùng với ông và vợ chồng của Dương nhé. Nghe vậy, tôi viện một lý do để từ chối. Dạ, hôm nay cháu phải xin phép ông để hôm khác thôi ạ, bởi vì hôm nay cháu lại có việc bận rồi. đang nóng phải ăn cơm tối mà cháu, tranh thủ ăn xong rồi đi. Không lẽ cháu định nhịn đói hay sao? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cháu chào ông ạ, cháu được sự ủy thác của bố cháu, mang trà đến cho ông và tiện thể đón Hải Vân ạ. Tôi quay ra thấy Hưng đang cười tươi bước đến Tôi thật tình là muốn cảm ơn cả tám đời tổ tông nhà anh Thậm chí còn hận không thể đốt hương cho nhà anh ta So với việc ngồi ăn tối cùng Dương và Minh Châu Thì đi cùng anh ta tốt hơn nhiều Ít ra tim sẽ không bị đau Lòng sẽ không nhức nhối Ông thấy vậy liền hỏi Hoa ra đứa có hẹn ăn tối với nhau đấy à nhân cơ hội đó tôi nhiệt tình đáp Dạ vâng ạ Được vậy thì ông không giữ cháu lại ăn cơm tối được rồi việc hẹn hò bồi đắp tình cảm quan trọng hơn. Hà đứa cứ đi chơi vui vẻ nhé. khi nào rảnh tự ăn tối cùng ông một bữa. dạ vâng. bọn cháu xin phép ông ạ. bị sợ đụng mặt dương và minh châu, nên khi nói xong tôi còn chủ động kéo hưng đi nhanh. cái thái độ của tôi vừa ngạc nhiên vừa cười không khép được miệng. khi ô tô của chúng tôi ra tới cổng, thì một chiếc ô tô khác từ ngoài đi vào lướt qua xe của chúng tôi. người lái xe không ai khác chính là dương. Minh Châu ngồi bên cạnh anh Thế vậy Hưng nhìn tôi như chật nhận ra điều gì đó Nên anh bảo Hoặc do đó là lý do em khẩn trương như vậy đấy à Tôi giả bộ không hiểu đáp Em nói cái gì tôi chẳng hiểu gì cả Hưng tùm tìm cười gật đầu Rồi anh bảo Thôi sao cũng được Biết là được đi chơi với em là anh vui rồi Em muốn đi đâu, anh đưa em đi Đầu óc trống rỗng Tôi buột miệng đáp Đi đâu cũng được